màn đăng hè câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử chương thứ 49 phần phòng qua giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi đã lấy tấm long phù trên tay lão rừng bị xem kỹ. Tuyển bé và đinh tự đều cảm tỏ mò, vừa qua nhìn ngó một lúc lâu. Nhưng chúng tôi đều không biết rốt cuộc là thứ gì. Tâm long phù này được đánh bằng đồng xanh, công nghệ cũng không thể coi là tinh tế cho lắm, nhưng hình dạng rất quái dị, so với hình dòng người ngày nay vẫn quen thuộc thì khác biệt rất lớn. Tấm bùa rồng dài khoảng hơn 20 cm, chân có năm móng, đầu có sừng, đôi xoẻ, trông hết sức tự nhiên. Đầu rồng không có mắt, là một cốt rồng mù, nền sắc đồng xanh biếc, cầm trên tay trở nhẹ như tấm bia mồi, án chừng là cổ vật được mấy nghìn năm tuổi rồi. Tôi hỏi lão Dương Bỉ, niên đại của tấm Long phù này dường như rất xa xưa, chẳng lẽ có quan hệ gì với cái hàng đầy sắc rủ ở dưới kia. Lão Dương Bỉ đưa đôi mắt đũng đục của mình liếc tấm Long phù bằng đồng xanh, nói vật này là minh khí, ông nhận được trong cái quan tài đồng của hoàng bí tử. Là đồ bồi táng cho hoàng đại tiên Lúc đó mọi người thoát chết trong dĩnh vàng Quay trở ra thần hồn vẫn chưa bình tĩnh lại Chẳng ai để ý thấy lão dương bị tiện tay rất dễ Với được một món bình khí trong cái dương đồng ấy cả Nằm sửa lão dương bị Cũng là thăm dò tin tức Từ chỗ một ông thầy mò ra Mới biết trên đời này Có một lá bùa hình con rồng không có mắt như thế Đạo Sà Mà trên Thảo Nguyên Đã gần như tuyệt tích từ hồi trước giải phóng Tịa vị của các thầy mò hầu hết đã bị các lạc mạch thay thế, chỉ có những nơi thâm sơn cùng cốc ở vùng Đại Hưng An Lĩnh mới còn sót lại một vài thầy mo nhảy sạp ma. Trong đó, có một vị thầy mo già là con cháu của tín đồ nguyên giáo. Ông ta ít nhiều cũng biết được một số bí mật về giáo phái này. Có điều ông thầy mo ấy cũng không biết tấm long phù này được giấu bên trong cái giăng đồng của Hoàng Đại Tiên, mà chỉ từng nhắc đến nó trong lúc nói chuyện. Lục ra khỏi giếng vàng, Lát dương bị vô ý nhìn thấy long phù rời tự bên trong quan tài đồng xuống đất, bèn tiện tay nhặt về. Vậy tấm bùa hình con rồng không có mắt, cổ quái bằng đồng xanh này rốt cuộc là gì? Tương truyền nguyên giáo tìm được nó trong đống xác rùa phủ chôn trong động Bạch Nhãn, lai lịch cụ thể như thế nào thì không ai biết được. Rất có khả năng là do đám rùa to kia mắc từ biển lên đất liền. Trong các sách phong thủy cũng không đâu giải thích là quy mê địa có trước. Sao mới có quỷ miền hay là có quỷ miền trước sao mới thành quỷ miền địa? Trên thế gian thực ra vẫn tồn tại những vùng có phong thủy thổ nhướng tương tự, song chẳng ai có thể chắc chắn liệu có phải nhờ tiên khí mà lũ rùa mang từ biển lên mà mảnh đất báu này được hình thành hay không. Chính vì lượng rùa lớn tìm đến Động Bạch Nhãn, vừa mình đông vô kể mà sắc mũi rùa già đã sống nghìn vạn năm, đều ngưng tụ một chút hài khí, còn sót lại thu sinh tiền nên đáy động mới xuất hiện kỳ quan ảo ảnh mà chúng tôi đã thấy. Ngoài ra, có nghe nói ở đáy biển có một loại long hỏa cháy ngầm. Thứ âm hỏa này khác hạt lửa trên mặt đất, gặp nước không tắt, nhiệt độ cực cao, có thể nung chảy cả đồng cả sắt. Lũ rùa sống dưới đáy biển, mai rùa nghìn năm được âm tình gồn đúc, lại thường gặp âm hỏa, hải khí ương trào, nên trong mai rùa dần cũng tích tụ ẩn chứa một luồng gió vô hình vô ảnh dần có thể vì lý do này mà thứ gió đó được gọi là phần phòng trong kinh sách Phật giáo chính là thứ âm phong thổi ra từ địa ngục. Bất kể vật gì có máu thịt, chỉ cần chạm vào luồng gió này sẽ lập tức vĩnh viễn hóa hư vô. Chuyện này trong di thư của người nhà kia cũng có đề cập đến, đáng tiếc là chỉ nói rất qua loa, hơn nữa trong tiếng nhà không có thuật ngữ phong thủy, một số danh từ đều chỉ phiền âm. Cậu mày là tôi và lão Dung Bị Mọi người đều biết một ít kiến thức ngoài lề, ít nhiều cũng có suy luận ra được đại khái tình hình. Có điều cách lý giải của chúng tôi không giống nhau. Lão Dương Bỉ có một mực cho rằng, trận phần phòng dở yêu lòng hóa thành, hoàn toàn đúng như trong các truyền thuyết của nguyên giáo. Vốn đều cho rằng chính là oan niệm của nghiệt lòng trong động Bắc Nhãn chùi giá ăn thịt người và xúc vật. Quan điểm này tồn tại từ thời xa xưa, e rằng có quan hệ rất lớn với tấm Long Phù tìm được giữa đống xác rùa. Tùy gốc các thực sự rất mù mờ, không ai rõ ràng làm sao. Nhưng dường như xuất phát từ đó, mà khi xây mộ cho hoàng đại tiên, người xưa mới khắc ký hiệu hình rồng mù lên những viên gạch trong giếng vàng. Tôi lúc ấy chẳng tin trên đời có dòng hay có ma quỷ gì, nhưng lại không có lý do gì để phản bác, chỉ biết rằng trong sách Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, ở đoạn giảng về long mạch phong thủy, có bàn đến khái niệm Tam đại long mạch: Nam, Bắc, Trung. Long hỏa ở đáy biển là của Nam Long. Thứ long hỏa này thực chất là do hải khí ngưng tụ sinh ra, nhưng mấy thứ này trong sách này đều thuộc về phạm trù tư kỉ của xã hội cũ. Ngoài những lúc cực kỳ nhàn rỗi mới tiện tay lật giở xem qua vài lượt, còn đầu tôi cũng chưa bao giờ thực sự để tâm nghiền ngẫm, nên căn bản không thể hiểu được ý tứ sâu xa trong từng câu chữ. Tôi trả miếng bồ bằng đồng lại cho lão Dương Bỉ, hỏi ông đẳng nào cùng không biết cái thứ này dùng để làm gì, giữ lại phẩm có tác dụng gì. Con rồng bằng đồng này không biết có gì cổ quái hay không nữa. Thêm vào đó, vật này để trong cái rừng đồng chung với con trốn luộm vàng, đã bị thi biến kia không biết bao nhiêu năm rồi. Âm khí tích tụ lại bị mùi thối của xác chết nhiễm vào, để bên cạnh ngôi sống, chỉ sợ không được cắt tường. Nhưng lão sư bị vẫn kiên quyết không chịu bỏ đi, nhất định giữ lại bên người. Cuộc đời này của ông già dường như có một mối nghiệt duyên không thể giải, với cái dương tiêu hồn ấy. Cả người anh em ruột thịt cũng chết vì nó, nên thế nào cũng muốn giữ lại chút gì làm kỷ niệm, coi như để có thứ mà ăn nói với chính bản thân mình. Đồng thời ông cũng xin chúng tôi đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi đáp ứng lời thỉnh cầu của lão Dương bị. Sau đó cả bọn bắt đầu bàn cách làm thế nào để rời khỏi động Mặc Nhãn. Rồi cùng nhau nghĩ lời giải thích để trở về khu chăn nuôi còn đùn đầy trách nhiệm. Giờ sắc trời đã muộn, chuột hoàng ở ngoài cửa khe núi nhúng nhúc, trời đã tối lại có một đống rủi riên, độc trùng săn mồi, chúng tôi đành phải đợi đến sáng mới lên được. Có điều kế hoạch không thể theo kịp tình thế biến đổi. Hôm sau trời vừa sáng, đã có một nhóm người đông đảo tiến đậu bất nhãn, thì ra là Tây thủ trưởng họ Nghệ kia, không che giấu được sự việc. Quỷ bàn tiểu khu nghe nói bị mất khá nhiều bò. Một nhóm gồm thanh niên trí thức và dân du mục đuổi theo về phía sa mạc Mông Cổ, đã 2 ngày vẫn không có tin tức gì. Thế đầu dám coi thường, lại cho rằng đã phát hiện ra một động hướng độc tranh giải cấp mới. Thêm nữa tình hình biên giới bây giờ đang căng thẳng, không thể không cảnh giác. Vậy là ngày trong đêm, lập tức cầu viện phía quân đội hỗ trợ. Một đại đội kỵ binh có dân du mục dẫn đường, lần tìm vào khu vực động Bạch Nhãn. Bốn người chúng tôi đều bị thẩm vấn một cách nghiêm khắc, hỏi han đủ đường. Mấy là trước đó bọn tôi đã có chuẩn bị, thống nhất lời khai và lại cũng không có ý đồ lừa dối tổ chức, chẳng qua có một số sự thật không có cách nào nói thật ra mặt thôi. Cứ y như sự thật mà khai với tổ chức chắc chắn sẽ sình lớn chuyện, thành ra cả bọn tôi chỉ một mực nói rằng không đuổi kịp đàn bò, rồi lạc đường trốc động Bắc nhãn, lại bị lũ dã thú tấn công nên chỉ biết lần quần tại chỗ chờ cứu viện. Sau đó tôi còn cao hứng phát huy khả năng thêm mắm dặm muối, báo cáo rằng nhờ có tư tưởng mau trách đâm, làm kim chỉ nam đưa đường dẫn lối và tinh thần không nề gian khổ, không sợ chết chắc. Tôi và tuyển béo đã lợi dụng lò thiếu sắc của quân đội Nhật Bản, bắt sống được một con trăn vảy gấm. Trong tình trạng lão dương bì và đinh tư điển bị thương hồn mê bất tỉnh, bộ xương của con vật này còn quý giá hơn cả bạch kim, nhưng chúng tôi không dám tham công. Toàn bộ công lao này có được công đều do sự lãnh đạo chính xác của ủy ban mà đạt cả. Ủy ban cách mạng vốn định nêu gương khu chăn nuôi này thành điển hình tiên tiến, làm cách mạng tăng gia sản xuất, nhưng không ngờ lại để thất thoát cả một đàn bò lớn. May mà thanh niên trí thức và dân du mục cùng nhau hợp tác để bắt sống một con trăn vảy gấm, coi như là bổ đắp được tổn thất nặng nề, có thể lấy công chuộc tội. Vì vậy họ cũng cố gắng hết sức để che đậy sự việc. Sau khi thẩm vấn Ủy ban tiến hành phê bình giáo dục yêu cầu chúng tôi không lúc nào được quên đấu tranh với chủ nghĩa tư hữu, phê phán chủ nghĩa xét lại, sớm thành thị, chiều báo cáo, thường xuyên tác phê và tự phê. Những chuyên khắc đều không chi cứu sâu thêm nữa. Có điều thành bảo đạo cương hi mà lão Dương Bỉ dấu giang ấy đã bị phát hiện. Chúng tôi lắp bắp bảo nó là nhặt được. Vậy là liền bị tịch thu tại chỗ. Tiếp sau đó là việc xử lý các di tích ở khu động Bắc Nhãn. Chỗ nào cần liệm phòng thì liệm phòng cần thi hội thì thi hội, nhưng chuyện này chúng tôi đều không có quyền hỏi han hay can thiệp. Sau đó chúng tôi được đưa đến bệnh viện của tiểu khu trước chỉ, may mà không người nào tổn thương đến gần cốt, đều chỉ phạm vào giật thịt. Tôi và tiền béo vốn chỉ định đến thảo nguyên chơi một chuyến, không ngờ lại xảy ra bao nhiêu là việc ngoài ý muốn như thế. Ngờ khi chúng tôi tưởng rằng tất cả đã kết thúc, thì sự kiện động Bắc Nhãn lại vẫn chưa chấm dứt. Sau khi ra viện, chúng tôi tìm đến lều mông cổ của lão Dương Bỉ thăm ông già. Ông bị thương không nhẹ, nhưng sống chết gì cũng không chịu vào bệnh viện. Ông già bảo hễ cứ nhìn thấy tấm trải giường màu trắng trong bệnh viện là giận cả người. Nên chỉ ở nhà nghỉ cơ dưỡng thường. Con trai và con dâu ông đều là những người yên phận, hổn hậu, công chỉ biết ở nhà tận tâm tận lực chăm sóc cha. Lão Dương Bỉ về đến khu chăn nuôi, bệnh tình dường như không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng thêm cả ngày chỉ nằm h่อ sủ sụ. Ông biết tội vật tiền béo, đinh từ điểm từ bệnh viện trở về, liền các ngựa ngồi dậy nói chuyện với bà đứa. Tôi từng nghe ông nội kể chuyện, ở các vùng nông thôn mạn tiềm tây, đông dần xưa nay chẳng bao giờ có thấy làng chữa trị gì cả. Lão đồng mà bị sốt, liền đập vỡ cái bát ăn cơm, lấy cạnh sắt của mảnh vỡ, cứa một đường trên trán cho chảy máu, coi như là chữa bệnh rồi. Có điều bây giờ quần chúng nhân dân đã vùng lên làm chủ, cái mèo ở nhà quê ấy, cổ lỗ từ đời từ đời nào rồi, làm sao còn dùng được nữa. Vì vậy tôi liền cùng Tần Béo khuyên lão Dương Bỉ, bảo rằng thế này không được, không khéo còn bị thương đến đội tạm cũng nên chi bằng cứ đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Bệnh viện nhân dân là nơi để nhân dân chữa bệnh, lại đi theo đường lối cách mạng văn hóa là quyến quyết phục vụ cho giai cấp vô sản, chứ đâu phải như cái viện nghiên cứu của bọn Nhật kia, chuyên bắt người sống để giải phẫu thí nghiệm, có gì phải sợ đâu. Đến từ điểm công dân đi, lão Dương Bỉ mau đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ mong ông sớm ngày khỏe lại, sau này còn được nghe ông hát tần xoang và đánh đàn đầu cợn nữa. Sợ bệnh viện mà nằm nhà thì chỉ kiến bệnh tình nặng thêm mà thôi. Lão Dương Bỉ sống chết cũng không chịu nghe, cứ nằm trong góc tối ho sù sụ liên hồi. Nghe con trai ông bảo, từ lúc trở về, ông già không cho tắt đèn trong lều, vừa sợ ánh sáng, vừa sợ lửa, mà chẳng hiểu vì nguyên cớ gì. Thanh niên trí thức có văn hóa Có biết thế này là bệnh gì không? Tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, làm gì có trình độ văn hóa chứ, nhưng cũng biết bệnh tình thế này thật không nhẹ, nếu còn không đưa đến bệnh viện kiểm tra, không khéo sẽ nguy đến tính mạng cũng nên. Có điều ông già này tính tình quật cường không tả, dường biến pháp mạnh căn bản không xong. Tôi đành để đinh tư điểm tiếp tục huyền giải, áp dụng sách lược tấn công tâm lý. Chẳng ngờ lão Dương Bỉ lại như ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi cạn dầu. Đột nhiên ngồi bật dậy, gọi cả bà đứa thành điền chi tức trung tuổi và con trai con dâu đến gần, nói cả chàng dài liên tục trong căn liều mộng cổ tối tăm. Ông bảo bệnh của ông thế nào, bản thân ông biết rất rõ, bệnh này là do hoàng đại tiền ám quẩy, giờ cơ hễ nhắm mắt lại là thấy hoàng đại tiền đến đòi mạng, chắc chắn không thể sống qua đêm này được. Tôi và đinh tự điểm tuyển béo, đéo cho rằng ông già này bệnh nặng quá sinh già lần thần rồi. Đến cả con trai và con dâu ông cũng hoàng mang chẳng hiểu gì Chỉ nghe lá dương bị lại cất tiếng Láo ra này Lẽ ra phải chết từ mấy chục năm trước rồi Sống được đến nay là lãi lắm rồi Chỉ là sau khi láo chết Sợ Hoàng Đại Tiên không thà cho mấy người Không chỉ các cô cậu thanh niên Chỉ thức gặp phận rồi Mà cả con cháu về sau Cũng gặp hỏa diệt môn Cũng may Ngày xưa láo có học được của một ông thầy mò già Cách đối phó với Hoàng bị tử Chỉ cần sau khi láo chết Mọi người làm theo lời lão dặn thì mọi sự đều đại cát đại lợi. Bằng không, giờ muộn gì tất cả cùng bị lũ hoàng bị tử ấy hạ chết. Lão già này sống khổ sống sợ cả đời rồi, cũng không có thân thích gì, chỉ còn mỗi một đứa con trai này thôi, để lại một giọt máu trên đời, thật không phải chuyện dễ. Xin các cô các cậu thành niên chi tức ngàn vạn lần, chờ làm hỏng chuyện này, đừng để nhà họ Dương của lão bị thuyết ở đây. Lão Dương Bì còn đòi cắt lưỡi tự tử Để ép buộc chúng tôi phải nghè theo Tình hình lúc đó Chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị Ông già này lại là Lão Giang Hồ Có rất nhiều chuyện biết đấy Mà không chịu nói ra Thêm nữa là sau khi trải qua kiếp nạn Ở Động Bắc Nhãn Tôi và Tuyền Béo cũng tin rằng trên đời này Có một số sự việc Đích thật không thể dùng lời lẽ mà lý giải được Này nghe ông nói thế Cô không khỏi lấy làm hồ nghi Lẽ nào bọn hoàng bị tử kia Vẫn còn chưa chết hết Nghe đến vỏ tròn lồng vàng, có thể đọc được ý nghĩ con người ấy, đến tâm lý vững như tôi cũng phải hơi run lên. Nếu thực sự bị chúng nó nhòm ngó, ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, e rằng khó mà đề phòng cho được. Chuyện này khó giải quyết đây. Con trai lão Dương Bỉ thực thả vừa hiếu thuận, kế thừa được đặc điểm lớn nhất của lão Dương Bỉ, chính là nhát gan sợ việc. Sinh ra đời từ hồi trước giải phóng, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được lão Dương Bỉ nuôi dạy. Chứ không phải được trưởng thành trong mưa xuân cạnh mạng Thành ra tư tưởng mề tín cũng rất nặng nề Giờ anh ta nghe cha nói đến mấy chuyện này Sợ đến nỗi suy chứt nữa thì vãi cả ra quần Vội dối dít hỏi xem Rốt cuộc nên làm sao cho phải Lão Dương Bỉ thở dài Nói ra một phương pháp vô cùng kỳ dị Đêm này sau khi Lão chết Chắc hẳn sẽ có Hoàng Bị Tử đến khóc tàng Mọi người phải làm thế này Thế này